Lão Nhân Áo Xám cười gần một tiếng và nói Ha ha ha, người đã đến đây không nói cho rõ về lời hẹn, đòi về sau được đây. Tổng Lãnh Cương chết rồi nhưng vô cửa môn vẫn còn người sống, hãy nên tìm cách bồi hoàn món nợ cho Lão Phụ đi. Sở Tiêu Phong nghĩ thầm Xem ra Hoàng Đồng nói không sai, cái vị Âu Dương tiên sinh này dù không phải là người xấu đi nữa cũng là nhân vật cực kỳ kỳ quái. Chỉ ích kỷ biết mình chứ chẳng chịu biết người khác. Bây giờ chàng đã hiểu ra rất nhiều và cũng hiểu giang hồ ác hiểm. Hiểu ra rằng không nên quá thành thật đối xử với người khác. Có đôi khi cũng phải tùy cơ mà ứng biến. Tâm niệm chuyển động, chàng quyết tâm vận dụng trí tuệ tâm cơ vào cái giang hồ hiểm ác này. Sư phụ đã cho chàng ra khỏi môn hộ, đúng là đã cởi bỏ cho chàng sự chói buộc và đối với riêng chàng được tự do khá nhiều. Lão nhân áo xám không nhấn nại được nữa Lão cười gần thành tiếng và nói Ha ha ha Người trẻ tuổi Người có nghe lời Lão Phu không đấy Sở Tiêu Phong đáp ngay Nghe rất rõ Người chuẩn bị đèn bù cho Lão Phu đấy chứ Ván bối đâu có trách nhiệm gì phải đèn bù đây Ván bối không phải là người ước hẹn Khi ăn xưa chết đi cũng chẳng giao trách nhiệm cho ván bối Tại sao văn bối phải đền bộ Tiểu tử Ngươi dám đùa dẫn với lão phù sao Lão tiền bối quá nặng lời rồi Văn bối tuyệt không dám đùa dẫn với lão tiền bối Thiểu nữ áo xanh đồn ngột sen lời Âu dương bà bá sợ công tử là người tốt lắm đó Lão nhân áo xám hư một tiếng và nói Bội ngọc đừng có xen vào việc này Ngươi cứ đi đi Thiếu nữ vùng vẳg Âu Dương Ba Bá y đúng là người tốt đó bà Bbá không được làm khó người ạ Sờ Tiêu Phong vội xua tay cô nương hãy cớ đi đề tai hạ muốn được cùng đàm luận với Âu Dương Tiên sinh đối với lời của sở Tiêu Phong, thiếu nữ hoàn toàn vâng phục, nàng chuyển thân đi, lão nhân áo sám lại cười gặ tiểu tử Ngưi nói đi ngơi chuẩn bị làm gì cho ta” Ha, ha, ha Điều ấy văn bối xin lão tiền bối chỉ dạy cho Nếu như sư phụ người không giữ được lời hứa Thì người khác phải thay hắn bồi thường cho lão phu thổi Bồi thường bằng cách nào đây? Tông lãnh cường đã giết gần trăm con bướm của ta Nếu hắn không bồi thường được ta sẽ lấy mạng hắn Như vậy đâu gọi là nhẹo Nếu ân sư còn tại thế quyết xếp bồi thường cho lão tiền bối ngày Tiếc thầy người đã bị hại chết mất rồi Hắn bị hại chết nhưng Tông Phu Nhân vẫn còn sống Mà dù cho nhà họ Tông có chết sạch đi nữa Chúng cũng còn các đệ tử còn sống Sở Tiêu Phong thở dài Vãn bối cũng là một trong các đệ tử ấy đậy Vì vậy người cũng có trách nhiệm bồi thường Sở tiêu phong lắc đầu Âu dương tiên sinh Trong giang hồ vẫn có cầu Người chết là hết thù oán Gia sư đã chết sao lão tiền bối cứ bức bách mãi như thế Lão nhân cười nhạt Hừ, Tiểu tử ngươi có thể đi được rồi đấy Oán có đầu nợ có chủ Tông lãnh cường chết rồi nhưng phu nhân hắn còn sống Lão phu không đòi nợ ngươi nữa Ngươi có thể đi đi Lão nhân này cũng không đến nỗi Không biết đạo lý là gì Chỉ tiếc rằng đạo lý ấy là đạo lý riêng của lão mà thôi Sở Tiêu Phong thờ vào Âu Dương tiền bối Văn bối vốn vẫn biết chúng tôi có lỗi với tiền bối Và cũng có ý muốn đền bù Nhưng hiện nay ý ấy đã thay đổi Thay đổi, thay đổi thế nào đây? Thay đổi đến độ không còn muốn đền bù nữa Hiện nay bỏ qua chuyện hứa hẹn của gia sư với lão tiền bối, Văn Bối muốn nói về một sự trao đổi khác. Cỡ. Lão nhân hừ lên một tiếng. <cười> Ngươi và lão phu có gì đáng để trao đổi đây? Sở Tiêu Phong hít một hơi dài, ngậm chuẩn bị, tay phải rút ra cái hũ ngọc và nói. Lão tiền bối có biết cái hũ này hay không? Lão nhân lạnh nhạt và trả lời. Là một cái hũ ngọc thôi. Vâng là một cái hũ ngọc Trong hũ ấy đựng cái dày Sở Tê phong mở nắp hũ ngọc Dốc ra lớp bụi phấn trên một tảng đá xa xa Lạnh lùng và nói Nếu như Âu Dương tiền bối có thể nhận ra chất phấn này Thì xin cứ đến mà xem thử nó là dược vật gì đây Lão nhân bước đến đưa ngón tay chấm vào bột phấn Đưa lên mũi ngửi Đột nhiên lão biến sắc nói ngay Vạn ứng sinh cơ tán Sở Tiêu Phong nghĩ thầm Thế ra thuốc bột ấy tên là Vạn ứng sinh cờ tán Miệng chàng bèn đáp Không sai Lão Tiền Bối đã nhận ra Đột nhiên Lão nhân chuyển thân nhảy máu lẹ lại gần chàng Tay hữu chụp tới Sở Tiêu Phong chầm tay xuống Chớp nhoáng lùi lại năm thước Lạnh lùng và nói Lão Tiền Bối nghe đây Nếu Lão Tiền Bối còn có ý muốn Chiếm đoạt miễn cưỡng Ván bối sẽ đập vỡ hũ ngọc Khiến chất bột trong ấy tản mạn hết xuống đất ngay Lão nhân ngửa người và nói Người, ngươi muốn điều kiện là gì Nói mau đi Thở nhất Ước định của vô cực môn Và tiền bối coi như thủ tiệu Cái ấy đương nhiên Lão hợp tập đáp chấp nhận Rồi lại vươn tay chụp tới Sở tiêu phong lại lùi lại một bước và nói Còn điều thứ hai Lão nhân vội vàng thúc giục Nói mau mau đi Nghe nói lão tiền bối có biết một loại võ công Lão phô biết rất nhiều loại võ công Ván bối chỉ cần một loại mà thôi Tiểu tử ngươi muốn học loại võ công nào Tiếp lực thổ Lão nhân áo xám ngận người Tiếp lực thổ Làm sao ngươi biết lão phô có tiếp lực thủ đây Điều ấy chưa cần hỏi tới Văn bối chỉ cần biết có thật là lão tiền bối biết loại võ công ấy hay không Biết Đó là tuyệt học độc bộ giang hồ của lão phù Chỉ có mình lão phu luyện được chứ không có kẻ thứ hai độ Hay lắm Xin nói cho minh bạch từ đầu đi Văn bối muốn học tiếp lực thổ Là điều kiện để trao đổi lấy hũ dược vật này Chứ giữa chúng ta không có tình sư đồ Và văn bối cũng không cần mang ơn lão tiền bối Thân trên áo lão nhân không có gió mà tự lay động. Sau mặt lão nghiêm túc chậm rãi Được rồi, lão phu sẽ truyền thụ tiếp lực thủ cho người. Nhưng về thành tựu nội công và niên kỷ người còn quá nhỏ. Chỉ sợ trong một thời gian ngắn không thể học được tiếp lực thủ pháp. Vì vậy lão phu muốn người giao hữu dự vật cho lão phu trước để Lão tiền bố đã chờ đợi một thời gian dài. Thiết tưởng chờ đợi thêm một đôi ngày nữa cũng chẳng hề gì đâu. Còn như về nội công của văn bối Xin lão tiền bối khỏi cần quan tâm Cái mà văn bối cần học Chỉ là thủ pháp yếu quyết của tiếp lực thủ Mà thôi chứ không cần học luyện nội công Sau khi văn bối Học được thủ pháp ấy rồi Có thể vài ba năm mới cần dùng tới Lão nhân cười lớn ha ha ha Tiểu tử linh hoạt này nói năng có lý Tiếp lực thủ pháp Không phải là loại võ công có thể dựa vào Thông tuệ mà học học mau quá Lão Phu nhận ra thiên tính người rất cao Có lẽ tuyệt học tiếp lực thủ của Lão Phu Đã có người là truyền nhân giỏi Sở tiêu phong nhẹ nhẹ thở vào Lão tiền bối Lão nhân lắc đầu nói tiếp Bây giờ Lão Phu sẽ lập tức truyền thụ tâm pháp cho người Điều trọng yếu nhất của thủ pháp này Là đem nội lực của mình biến thành một kinh lực ngấm ngầm xoay chuyển Nhận lấy sức mạnh của kẻ địch Đại hiệp ơi luyện tới một cảnh giới nhật định rồi, người sẽ vận dụng nội lực biến sức mạnh địch nhân thành sức mạnh của mình, tấn công kẻ địch. Đó là một loại võ công kỳ ảo nhất trong thiên hạ. Sau khi qua một lúc chỉ dạy, bao nhiêu ý tưởng thù địch giữa hai người hoàn toàn biến đâu mất. Sở Tiêu Phong thở ra một hơi dài và nói: "Lão tiền bối, phải chăng tâm pháp này rất khó học đúng không? Dễ nhân không dễ đầu." Nhưng nếu là người cực thông minh, có lẽ có thể mau chóng học được. Điều quan trọng nhất là có thể đẩy nỗ lực xoay vòng suốt ra hóa thành kinh lực cuồn cuộn. Đột nhiên, lão nhân như hấp tấp, muốn truyền thụ cho mau, lão cười và gọi. Hai tử, chúng ta bắt đầu đi thổi. Từ xưa đến nay, Sở Tiêu Phong chưa hề dùng tâm học loại võ công này, nên bây giờ vận dụng tâm pháp ấy thực cũng có phần khó khăn. Nhưng nhờ lão nhân tận tâm truyền thụ Nên chàng cũng học xong Chỉ còn 2-3 giờ Sở Tiêu Phong đã lãnh hội toàn phần yếu quyết Lão nhân có phần kinh dị và nói Hai tử Ngươi hãy diễn một lần Cho Lão Phu xem thử đi Sở Tiêu Phong vâng lệnh Tuân theo những điều lão nhân vừa truyền thụ cho Diễn luyện từ đầu đến cuối Lão nhân cực kỳ kinh dị và nói Xong rồi đó Lão Phu tưởng phí ít nhất cũng mất 5-3 ngày Ngươi mới học xong Nào ngờ ngươi chỉ học mất 2-3 giờ Ngươi thông minh quá sức tưởng tượng của Lão Phu giỏi Nội công thâm hậu của ngươi Cũng ngoài dữ liệu của Lão Phu Hai tử Sớm biết thế này Lão Phu chẳng cần trao đổi điều kiện gì cả đâu Cũng phải truyền thụ cho ngươi Sở Tiêu Phong nghĩ thầm Người ta tính vốn thiện Người này tuyệt đối không phải người hung ác Chỉ vì tính tình cổ quái mà thôi Chàng đứng dậy Từ từ đưa hũ ngọc cho lão nhân Miệng đáp ngay Lão tiền bối Xin bảo trọng Vãn bối cáo tử Lão nhân buồn bã thở dài Lão quái tiền quái dị Ngươi hãy cẩn thận đấy Bông lão ấy chứa đầy huyền cờ Tiếc rằng tâm địa lão hùng dữ Sở tiêu phong chấn động trong lòng Hơi dừng chân và nói Lão tiền bối nói là Lão phu nói về quái tử Hoàng Đồng Lão ấy tài cao muôn trượng Học hết sách thiên hạ Chỉ tiếc rằng Lão ấy thiếu tuệ cân Tính tình lạnh lùng, tàn khốc Người hãy cẩn thận đề phòng Đa tạ tiền bối chỉ điểm cho Chàng chuyển thân bước đi Lão nhận áo xám đứng nhìn theo bóng chàng Thở dài một tiếng Quả là một kỳ tài võ học Trải qua lần đấu chỉ ấy, Sở Tiêu Phong phát giác Âu Dương Tiên Sinh chỉ vì tính tình quái dị, chứ thực sự không phải là người hung ác. Chàng không có nhiều thời gian để bị cuốn vào sự ân oán của Âu Dương Tiên Sinh và quái tiên Hoàng Đồng. Không cần nói lời cảm tạ, chàng vội vàng lên đường. Sở Tiêu Phong cũng chưa vội tìm Hoàng Đồng, chàng tìm một nơi tĩnh mịch trong rừng bắt đầu tự luyện tập tiếp lực thủ pháp. Văng vẳng bên tai chàng có tiếng thiếu nữ áo xanh Đang đi tìm chàng và liên tục kêu gọi Nhưng chàng tự biết hiện tại đang là lúc quan trọng Chàng cần phải lợi dụng thời gian Trong một đêm luyện xong căn cơ tiếp lực thủ pháp này Nên chàng không cất tiếng đáp Giả như không nghe cứ ngồi tính tọa vận công Chàng cảm thấy chân khí ở đan Điền Sau khi được truyền thụ yếu quyết của Âu Dương Tiên Sinh Dễ dàng đảo chuyển Và có thể phát ra hai luồng kinh lực Hóa thành một đạo kinh lực ngầm cuốn trọn Trong lòng hết sức vui mừng Chàng đã chứng thực được Âu Dương tiên sinh Không lừa dối chàng Đến giờ hẹn với Hoàng Đồng Chàng mới đi ra chỗ ẩn thân Đến nơi có cái thúng đan bằng vỏ cây chờ sẵn Sở tiêu phong khe ấn vào cơ quan nơi thúng ấy Đương nhiên đó chính là do Hoàng Đồng nói cho chàng biết Cái thúng được kéo lên giữa đám lá cành dày đặc Đến gian nhà gỗ nhỏ xíu Chàng thấy hai mắt quái tiên Hoàng Đồng nhắm nghiền Nằm ngựa giữa tấm ván, bắt ngang hai cành cây. Sở tiêu phong cả kinh nghĩ thầm. Lẽ nào lão không tránh được số chảy? Chàng vội bước tới, đưa tay đặt lên mũi lão thăm dò hơi thở. Hơi thở của lão hình như đã đứt rồi, nhưng trong cảm giác của sở tiêu phong, dường như Hoàng Đồng không hề chết. Tình cảnh ấy khiến chàng không thể quyết định là quái tiên Hoàng Đồng đã thật chết hay chưa. Chàng hít mạnh một hơi, nghĩ bụng. Lão quái tiên hoàng đồng này thực sự là nguy dị Sống chết là một điều rất dễ phân biệt Thế mà lão làm thành khó có thể phân biệt rõ đâu là sống, đâu là chết Ngưng mắt trầm tư chốc lát, trang bên rút sổ cầm nang trong người Hôm nay chính là ngày đọc trang đầu tiên Sở Tiêu Phong mở cầm nang ra đọc trang đầu, viết như sau Miệng lão phu không thể nói, mắt không thể nhìn Hơi thở mong manh như tơ Tuy chưa chết nhưng thật đã vào trạng thái tử vong. Hãy mở cái hòm sau lưng lấy vải vàng cuốn lấy thân lão phổ. Đi về phía đông năm dặm ra khỏi khô rừng. Nơi ấy có một vách đá dựng thẳng cao 10 trượng. Có một tảng đá màu đen trên mặt viết hai chữ. Tiền cờ. Dùng tay ấn mạnh vào nơi chữ ấy. Cửa sẽ tự mở ra và thấy một động đá. Động sâu 10 trượng 7 thước. Rẽ qua ba lần thấy thạch thất. Trong thất có đèn, có thể so rõ cảnh vật Trong ấy có một cái đỉnh đá lớn Hãy đặt lá phu ngồi vào trong đỉnh đấy Cánh giữ ở đó đề phòng kẻ ngoài xâm nhập Cẩm nang ấy viết rất rõ Hoàn toàn không có chỗ nào cho chàng thắc mắc Sở tiêu phong chỉ còn chiếu theo cẩm nang Dặn dò mà làm Tìm được cuộn vải vàng bó lấy thân xác hoàng đồng Nửa như đã chết, nửa như chưa chết Theo lời trì điểm hành sự Quả nhiên mọi việc đúng y như cẩm nang đã viết Chàng tìm ra một sơn động Và thạch thất ở trong cùng Và quả nhiên giữa đại sảnh có một cái đỉnh cực lớn Không biết đỉnh được làm bằng loại đá gì Sở Tiêu Phong đưa tay giờ vào đỉnh Chỉ thấy nó trơn trượt Khiến bàn tay có cảm giác mát mẻ ấm cúng Giữa lòng thạch đỉnh Vẫn còn xông ra một làn khói nhẹ Không biết là cái gì Nhưng người thoang thoảng có mùi thơm Thạch đỉnh ấy thật là quái dị Phân ra làm hai tầng Tầng thứ nhất phẳng phiêu sạch sẽ và được trải bằng tấm nệm dày. Còn tầng thứ hai lại mù mịt một lớp khói xanh. Sở Tiêu Phong đặt thân Hoàng Đồng vào trong thạch đỉnh để lộ lên cái đầu vừa vặn như đỉnh được chế ra chỉ để đựng thân Hoàng Đồng. Tất cả đều vừa khít với thân thể của lão ta. Đặt xong xuôi Hoàng Đồng vào đỉnh, Sở Tiêu Phong đưa mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt chàng chạm vào chiếc đèn. Chiếc đèn ấy được chạm trổ tinh vi. Trong quanh tim đèn có 1.000 lỗ nhỏ để thông không khí. Tim đèn không biết làm bằng vật gì, không cần điều chỉnh mà đèn chỉ sáng vừa phải, đủ để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Gian thạch thất này, ngoài cái thạch đỉnh và cái đèn ra, không còn một vật gì khác nữa. Thạch thất này vốn là đã có sẵn màu sắc cổ quái và mùi hương kỳ dị, lại thêm hoàng đồng như người đã chết bao bọc bằng lớp vải vàng ngồi trong thạch đỉnh. Lập tức tình cảnh càng thêm kỳ bí. Không khí nhưng ngưng động lại ngay Sau khi đã quan sát tình hình thạch thất xong Sở Tiêu Phong tự suy nghĩ Còn thời gian 2 ngày nữa Ta mới được mở trang thứ 2 của cẩm nang Trong 2 ngày này Ta cứ phải canh giữ ở nơi đây sao Sau khi suy nghĩ Quyết định lưu lại đây Chính là cơ hội tốt để chàng luyện tập thổ pháp Tiếp lực thổ 2 ngày cứ trôi qua Chàng say xưa luyện tập tiếp lực thổ Quên cả đói khát quên cả mệt mỏi. Đến khi chàng luyện tập hoàn thành dừng lại mới thấy bụng đói cồn cào, khó mà chịu đựng được. Chàng đứng dậy, mau bước ra khỏi thạch thất. Chàng vốn là người bình tĩnh, đối với mọi việc xảy ra nhận xét rất cẩn thận. Do đó, chàng hy vọng lúc này không gặp bất cứ một ai. Chàng cẩn trọng liều bỏ thạch thất tìm cái gì ăn lót dạ rồi lại cẩn thận quay về. Hoàng đồng đã sắp xếp tuyệt hảo. Sau khi chàng rời sơn động Cửa động liền đóng lại ngay Người không biết nội tình Dù có đi ngang qua Cũng không phát hiện ra gì khác lạ Sự lo lắng của sở tiêu phong không sai Chàng đã nhận ra thân ảnh thiếu nữ áo xanh Đang phi hành trên sơn nhài Nhẹ nhàng thở dài một tiếng Sở tiêu phong ẩn thân vào một nơi kín đáo Thiếu nữ áo xanh Dường như đang tìm kiếm ai Sau một lúc nàng chuyển sang hướng khác Sở tiêu phong quay về sơn động Đó cũng là ngày chàng có quyền đọc trang thứ hai của Cẩm nang Trang thứ hai Cẩm nang là một trang giấy trắng viết như sau. Nếu người vẫn còn ở trong thách thất, hãy mở hai cánh cửa lỗ nhỏ dưới thạch đỉnh. Mùi thơm trong thạch thất sẽ nồng nàn hơn, giúp người trải qua mọi khó khăn. Láo Phu dặn lại, người hãy đợi đọc trang thứ ba Cẩm Nàng. Trang thứ hai ấy chỉ bảo quá đơn giản và ngầm có ý nhắc trang thứ ba mới là trọng yếu. Sở Tiêu Phong cúi thân xuống, tìm kiếm dưới thạch đỉnh, quả nhiên chàng tìm thấy hai cánh cửa nhỏ xíu. Lập tức chàng mở nó ra, khói nóng sông ra và bốc lên một mùi thơm nồng nặng Có lẽ Hoàng Đồng đã dự liệu những chỗ thông gió trong thạch động này, vì vậy tuy khói bốc ra dày đặc, nhưng Sở Tiêu Phong vẫn thấy cảm giác thư thái. Nhìn vào thân thể Hoàng Đồng trong thạch đỉnh, Sở Tiêu Phong cảm thấy trùng trùng nghi vấn, nghĩ thầm. Vì sao lão hoàng đồng này lẽ ăn bài thế này Lão trốn tránh tai nạn gì Hay là lão muốn chỉ liệu ác bệnh gì đây Một người nếu thật là gặp đại hạn Dùng phương pháp này có thể tránh khỏi được hay sao Lòng chàng có môn ngàn nghi vấn Và do vậy dẫn đến muôn ngàn hiếu kỳ Chàng đi quanh gian thạch thất Cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách Phát giác ra cái đèn lộ ra dấu vết do tay người khác chạm lên Điều đó chứng minh cả cái thạch động này Cũng có thể do người tạo thành Ánh mắt sở tiêu phong Chuyển về thạch đỉnh Điều khả nghi nhất là cái đỉnh đá ấy Nó được tạo thành bằng loại đá gì Khói ở tầng dưới Nguyên nhân ở đâu mà sông lên Hoàng đồng là vì lão già Hay vì bệnh tật Hoặc là lão cố ý uống dược vật gì đó Khiến bất tỉnh nhân sự Nếu như lỡ có vật gì xâm nhập Phải chăng có ảnh hưởng rất lớn với hoàng đồng Nghĩ đến vật gì xâm nhập Đột nhiên sở tiêu phong nghe có tiếng chân người vọng đến Đó là một điều thật là kinh dị Chàng vội vàng xoay thân Chỉ thấy một lão già toàn thân áo đen Đứng sừng sứng ở cửa từ lúc nào Lão già ấy không lấy gì làm cao Xem dáng người có hơi giống như Hoàng Đồng Chỉ có hơi mập mạp hơn một chút đỉnh mà thôi Sở tiêu phong hít một hơi dài và nói Lão nhân là ai? Vào đây làm gì? Lão già áo đen lạnh lùng đáp ngay Chính lão phu mới có quyền hỏi ngươi Ngươi vào đây làm cái gì Sở tiêu phong ngẩn người Tại hạ biết được phương pháp mở cửa Đương nhiên vào một cách dễ dàng thôi Lão già áo đen lại nói tiếp Phương pháp mở cửa là do ai nói cho ngươi biết đấy Cùng với câu nói ánh mắt của lão già Đã nhìn thấy thân xác hoàng đồng Sở Tiêu Phong ý thức sự việc không đơn giản, chàng A lên một tiếng. Điều ấy lão nhân không cần biết tới làm cái gì đâu. Đột nhiên lão già áo đen ngửa đầu cười lớn, nhờ cơ hội ấy, Sở Tiêu Phong trấn tĩnh, hít một hơi chân khí, chàng chậm rãi và nói. Các hạ cười cái gì đây? Lão nhân đột ngột cười đáp ngày. Ha, ha ha, nơi đây vốn là nơi của ta, ta mới giờ đây 3 năm. Không ngờ nơi đây bị chiếm đoạt. Ngươi lại còn dám vặn hỏi ngược lại ta sao? Sở Tiêu Phong nghĩ thầm. Tuy Hoàng Đồng trúng ụ quanh vùng này đã lâu, nhưng hai chân lão tàn phế, hành động bất tiện. Nơi đây dù có là thạch động thiên nhiên, nhưng vẫn là phải có người bố trí. Một người tàn phế không thể làm được, trừ phi có người khác giúp đỡ cho. Lẽ nào gian thạch động này lại thật sự là của lão nhân áo đèn Ờ... Lão rời đây 3 năm sao lại về đây đúng lúc Hoàng Đồng cần dùng thạch động có 10 ngày 3 năm và 10 ngày khó mà so với nhau Nhưng sao lại tình cờ 3 năm không trở về Lại trở về đúng ngày thứ 8 trong 10 ngày Hoàng Đồng cần dùng Chẳng lẽ đúng như Hoàng Đồng nói Đại hạn khó tránh Nếu như đúng là đại hạn Sở tiêu phong ta bị đẩy vào cõi u u minh minh này Nếu thật sự có một sức mạnh siêu nhân làm chủ đời người chẳng lẽ sở tiêu phong ta là bị chi phối hay sao? chàng ngẫy ngợi sâu thẳm trong nhất thời quên cả trả lời câu hỏi của lão nhân áo đen. Lão nhân nhẹ thở hỏi tiếp. tiểu tử, ngươi đang nghĩ cái gì đó?" Chàng chậm rãi và đáp, "Nghĩ về câu nói của lão tiền bối. Ngươi không tin lão phu hay sao? Lão tuyên bố có nhận ra vị ngồi trong thạch đỉnh kia là ai hay không? Lão nhận áo đen quen mắt thăm dò thân xác Hoàng Đồng một lúc rồi đáp ngay. Hình như Lão Phu có gặp qua người ấy rồi. Lão tuyên bố có thể nhớ đã gặp ở đâu hay không? Hình như ở tại gần... Đầu nhiên Lão biến sắc mặt lạnh lùng nói tiếp. Ý miệng đi! Khẩu khí của tiểu tử ngây đường đột như thế với lão phổ là có dụng tâm gì đây? Chàng mỉm cười trả lời. Vãn bối muốn cần chứng minh một việc đó thôi. Việc gì? Thạch động này thực sự là sở hữu của ai? Đương nhiên là sở hữu của lão phổ. Còn cái đỉnh đá kia? Đương nhiên cũng là sở hữu của lão phổ. một quang của lão nhìn qua cái đèn, nói tiếp. Và cả cái đen kia cũng là sở hữu của lão phổ Cái đỉnh đá kia không ngừng tỏa khói Khói ấy là cái gì? Cái ấy thì lại không phải do lão phu an bại Thế lão tiền bối cái đỉnh đá ấy phải chăng là rất quý Lão nhân gật đầu Nếu không phải vì cái đỉnh đá ấy Lão phu cũng chẳng quay về đây làm cái gì đâu Hơi dừng lại một chút Lão tiếp lời Cái thạch động này, Lão Phu có thể cho các người, nhưng cái đỉnh đá, Lão Phu yêu cầu người hãy lập tức đem bằng hữu của người ra đình. Sở Tiêu Phong quay lại nhìn Quái Tiên Hoàng Đồng, tự nghĩ ngợi. Lẽ nào đúng là đại hạn khó tránh. Lão nhân áo đen lại lạnh lùng tiếp lời. Nơi ở bị chiếm, Lão Phu có thể không trách gì các người, nhưng cái đỉnh đá là vật mà Lão Phu đã bỏ ra nhiều tâm huyết. Lão Phu cần mang nó đi ngay lập tức thôi Sở Tiêu Phong thở dài Lão tiền bối có nhìn thấy rồi đấy chứ Trong đỉnh ấy có cả một người Lão Phu đã nhìn thấy Nên mới bảo người phải mang ra đi Nhưng đó là một người bệnh Lão Phu biết Nếu hắn không có bệnh Thì đâu có ngồi trong đỉnh đá ấy Lão tiền bối đã biết người có bệnh Vì sao lại buộc tại Hạ mang ra Vì Lão Phu cũng đang rất cần cái đình ấy đây Xin hỏi để làm cái gì Vì Lão Phu cần cứu một người Tiểu tử Ngươi nên biết cứu người như cứu lửa Không thể chờ đợi được đâu Sở Tiêu Phong cho mày Vì sao tiền bối có nợ gì người ấy hay chẳng Lão Phu nợ năn cái gì đây Chàng thoáng chút suy nghĩ rồi nói Nếu người này bị mang ra khỏi thạch đỉnh e rằng sẽ chết lập tức ngay. Nếu lão phu cũng không mang được cái đỉnh đá ấy đi, vì bằng hữu kia của lão phu cũng chết lập tức ngay. Hai người ai cũng cần sống cả. Nhưng người kia là bằng hữu của lão phu. Lão Tiền Bối, con người này là bằng hữu của tại hạ. Lão phu có điều không hiểu. Tiểu từ cái đỉnh đá này cứu mạng bằng hiểu người quan trọng hay cứu mạng bằng hiểu lão phu quan trọng đây Sở Tiêu Phong tự nghĩ Không biết cái đỉnh đá kia có chỗ nào quý giá mà có thể cứu được người Nhưng rồi không tiện hỏi, chỉ cúi đầu và đáp Việc đời sao mà tình cờ trùng hợp vậy Ba năm nay lão tiền bối không quay về đây Lại nhằm đúng lúc vì bằng hữu của tại Hạ cần dùng thạch đỉnh mà quay về Đột nhiên lão nhân áo đen bước mau tới đồng thời gần giọng và nói Tiểu tử, ngươi nên nhớ thạch đình này là của lão phù Lão phu muốn mang đi, ngươi không chịu mang bằng hữu của người già Lão phu đành tự tay động thủ mà thôi Sở tiêu phong hoành thân chặn ngang đường lão nhân và nói Xin lão tuyên bối dừng bước cho Lão nhân lạnh lùng Thế nào ngươi muốn đồng thủ với lão phu hay sao Tại hạ không dám đâu, tại hạ chỉ muốn cầu xin lão tiền bối. À, ngươi cứ nói đi. Vị bằng hiếu của tại hạ đây cần dùng thạch đỉnh có 5-3 ngày nữa là xong thôi. Hy vọng lão tiền bối gia hạn thêm cho 5 ngày. Lão nhân áo đen lắc đầu. 5 ngày, một ngày cũng không được đâu. Thôi được, lão tiền bối, người ấy cũng là mạng sống. Lão tiền bối đem ra nếu người ấy chết đi Lão tiền bối chính là hung thủ đấy nhẹ Lão nhân áo đen nổi giận và nói Cùng lắm lão phu chỉ mang tiếng thấy người sắp chết mà không cứu Sao lại là hung thủ được đấy Sở tiêu phong cười thầm trong bụng Lão nhân này cũng là người không đến nỗi nào liền đó chàng ho khan một tiếng rồi nói Lão tiền bối Cứ cho là thạch đỉnh này là của lão tiền bối đi Nhưng bằng hiểu tài hạ đã lỡ ngồi vào trong ấy Lão tiền bối đem người ta ra sau không bị gán tiếng là hung thủ giết người được đây Lão nhân áo đen trao mày Tiểu tử Người nói vậy cũng có lý đấy Nhưng lão phu cần dùng gấp Dù mang tiếng hung thổ Nhưng lão phu vì cứu người Cứu một mạng, hại một mạng Giữa hai điều ấy Lão phu đương nhiên có quyền chọn lựa thôi Lão tiền bối Theo tại hạ chuyện này có điều không thỏa đáng chút nào đâu Có cái gì là không thỏa đáng đây Lão tiền bối đem đỉnh đá đi cứu người Đã chắc gì cứu được đây Nhưng lão tiền bối mà đem bằng hiểu tại hạ ra Người ấy nhất định phải chết thôi Tiểu tử Người có biết lai lịch cái đỉnh đá này không Sở tiêu phong nghĩ thầm Nếu ta mà nói thật ra Lão sẽ hỏi lâu thôi rất phiền chi bằng cứ thừa nhận để bớt lời đi Chủ ý đã định Trang bèn gật đầu Biết Thảo nào Thảo nào Vật quý như thế này Mà Lão Phu lại sợ ý không chịu cất dấu đi Vật quý như thế này Mà Lão Phu lại sợ ý Không chịu cất dấu đi Ồi đúng là lỗi của Lão Phu giỏi Cái đỉnh đá này Chúng ta chỉ dùng tối đa Là 5 ngày nữa thôi Lão tiền bối việc gì không thành toàn cho chúng tại hạ đi Lão nhân ngồi trong thạch đỉnh kia có bệnh gì Bệnh rất nặng, sắp sửa tắt thở đến nơi Vì vậy nhất định phải dùng tới thạch đỉnh của lão tiền bối Tiểu tử ngây ăn nói ôn hòa có lẽ Khiến lão phu lấy làm khó nghĩ quá đi Lão nhân trong đình là sư phụ của ngươi hay sao Sở tiêu phong nghĩ thầm Bất cứ thế nào cũng phải nhẫn nại mới được Chàng bèn gật đầu Lão nhân áo đen nói ngay Nếu Lão Phu nhất định đem hắn ra Ngươi quyết sẽ dùng võ lực ngăn cản đúng không? Vâng, thưa đúng Tiểu tử có một việc ngươi có nghĩ tới hay không? Xin hỏi là việc gì? Ngươi không phải là địch thủ của Lão Phu Đúng là sở tiêu phong không nghĩ đến việc ấy Chàng mỉm cười Về việc ấy, đúng là văn bối chưa nghĩ tới Nhưng dường như lão tiền bối là người nhân từ Xem ra lão tiền bối không nỡ bỏ mặc một mạng người chết đâu Xem ra thì lão tiền bối không nỡ bỏ mặc một mạng người chết đâu Ờ, lão phu khó xử quá Thôi, thế này vậy Lão phu nhường cho các ngươi sử dụng đến giữa ngọ ngày mai Không được Lão tiền bối Nếu như lão tiền bối đã vui lòng chấp thuận Tất phải xin được sử dụng 5 ngày Thế còn như lão phu không chấp thuận thì sao Không chấp thuận Vạn bối đành hết sức bảo vệ thôi Chàng tuy bị bức bách nhận bừa Hoàng Đồng là sư phụ Nhưng chàng vẫn chưa thể gọi lão bằng 2 tiếng sư phụ Lão nhân áo đen trầm ngâm một lúc rồi nói Tiểu tử Dùng 5 ngày thì tuyệt đối không được đâu Tối đa lão phu chỉ có thể nhường cho ngây 1 ngày Trừ phi ngươi có thể dùng võ công Ngăn cản được lão phu mang đỉnh đá ấy đi Thế nếu như vãn bối không địch lại được lão tiền bối Thì để lão tiền bối mang đỉnh đá đi Hả chẳng là hại nhân mạng lão nhân ra sao Còn nếu như vãn bối thắng Thì lão tiền bối Lão nhân tiếp lời Nếu ngươi thắng Là việc chẳng đặng đừng Vì bằng hiểu lão phu coi như tới số chết đi Ờ... Lão tiền bối Dù chúng ta đồng thủ đi nữa Cũng đâu gấp gáp gì ngay hôm nay Không được Phải ngay bây giờ Nếu như lão Phu không thể thắng được ngươi Ngươi cứ yên tâm sử dụng thạch đỉnh đi 10 ngày 20 ngày Tùy ý ngươi Còn nếu ngươi không phải là địch thủ của lão phù Cũng còn một đêm và nửa ngày cho ngươi Ngươi có thể nghĩ ra cách khác Cứu sư phụ ngươi Thôi được Nếu như lão tiền bối nhất quyết động thủ, văn bối xin cung kính tuần mệnh thôi. Sang mặt lão nhân áo đen lộ vẻ vui mừng. Tiểu tử, ngươi thật là dám động thủ với lão phu hay sao? Chàng khiêm tốn và đắp. Thực sự văn bối không mong động thủ tí nào. Nhưng nếu bị lão tiền bối bức bách thái quá, văn bối không còn cách nào khác nữa. Lão nhân cười nhạt. ha ha hả. Lời người thường nói Hạ thủ không lưu tình Lão phô xuất thổ Vẫn nhất lỡ đả thương người Hy vọng người chợ oán lão phu Không bao giờ Xin lão tiền bối cứ thi triển bản lãnh đi Nếu lỡ đả thương vãn bối Vãn bối chỉ tự trách mình Học nghệ chưa tình Chứ không dám oán hận lão tiền bối hạ thủ vô tình đâu Lão nhân áo đen thở dài Tiểu tử Lão phu thật sự rất thích thú người Không muốn đả thương người Chúng ta hãy nên đánh tới Thì dừng tay Đa tạ lão tiền bối Xin mời xuất triệu Tay phải lão nhân áo đen Lai động định xuất trưởng Đột nhiên thu lại hỏi rằng Tiểu tử Về môn võ công nào Người thành tựu cao nhất Vãn bối xin thú thật Vãn bối tâm đắc nhất là kiếm pháp Kiếm pháp sao Vâng Phải chăng kiếm pháp lão tiền bối cũng rất cao siêu? Bất cứ môn nào lão phu cũng tự tin thừa sức ứng phó. Bất quá kiếm pháp là binh khí, chỉ sợ quá hung hiểm mà thôi. Nhưng người nếu tin kiếm pháp người là cao nhất, đương nhiên lão phu không đề xuất môn khác nữa làm cái gì. Xin lão tiền bối chớ có lò, về quyền trưởng vẫn bối cũng có đủ sức ứng phó. Lão nhân trầm ngâm thoáng qua rồi nói ngay. Thế này vậy, nếu như Lão Phu dùng quyền trưởng mà thắng được ngươi Thì lòng ngươi không phục Thì sau đó chúng ta sẽ thử kiếm lần nữa thôi Sở Tiêu Phong nghĩ thầm Lão lớn lối tự cao ngân ấy Có lẽ võ công tất phải tinh thầm Ta không thể không lưu tâm Hít một hơi chân khí Chàng hít một hơi chân khí Chàng gật đầu và nói Đà tạ, xin theo lời chỉ dạy của Lão Tiền Bội Đột nhiên lão nhân áo đen nhảy tới nửa bước, nói ngay: "Tiểu tử, đến đây xuất thủ đi, lão phu sẽ nhường cho ngươi 3 triệu." Sở Tiêu Phong mỉm cười, tung thân đến đánh liền một chưởng. Lão nhân đột ngột chuyển nghiêng tránh chưởng ấy, quả nhiên không trả đòn. Song chưởng tại hữu Sở Tiêu Phong đánh liên hoàn liên tiếp hai chưởng, buộc lão nhân phải lùi lại một bước. Lão nhân áo đen có phần kinh ngạc, gượng cười và nói: "Hay lắm." Tiểu tử ngơi khá lắm Khá lắm Sở tiêu phong nhắc nhở Lão tiền bối Đã hết 3 chiều Lão tiền bối có thể xuất thủ được rồi Lão phu biết Điều đó Lão phu đã biết rồi Sở tiêu phong hít một hơi chân khí Tay hữu dờ lên Khoa tâm trường đảo lộn đánh tới Lão nhân áo đen tay hữu cũng đưa lên 5 ngón tay đảo nghiên mau như điện chớp Chụp vào uyển mạch của chàng Sở tiêu phong chầm tay thu trưởng, triển khai tấn công chớp nhoáng. Chỉ trong chốc lát thôi, chàng đã tấn công 14 trưởng. Sau mặt lão nhân ngừng trọng, quyền trưởng tăng thêm sức mạnh. Hai người trao đổi quyền cước trong nháy mắt đã qua 200 chiều, vẫn bất phân thắng bại. Đột nhiên, sở tiêu phong tấn công hai trưởng rồi dừng tay. Lão tiên bối, xin dừng tay. Lão nhân kinh ngạc. Chúng ta chưa phân thắng bại Sao lại dừng tại Trước khi chúng ta đồng thổ Còn quên một chuyện này Là chuyện gì Quy định về chiêu số Quy định chiêu số ra sao đây Trước khi chúng ta đồng thổ Nên quy định chỉ trong vòng 200 chiêu Đánh đến lúc ấy Nên dừng tay Thế thì làm sao quyết định Ai là người thắng được đây Đương nhiên vạn bối là người thắng Tiểu tử, ngươi nói vậy là sao? Lão tiền bối niên cao đức trọng Nếu như trong vòng 200 chiều mà không thủ thắng được vãn bối Hả chẳng phải là điều đáng ân hận lắm hay sao? Ân hận hay không, mặc kệ đi Chúng ta quyết phải phân cho được thắng bại Sở tiêu phong nói tiếp Lão tiền bối, cứ coi như lão tiền bối nhờn nhịn cho vãn bối đi Nếu như chúng ta đánh nữa, e rằng phải lâm vào tình cảnh quyết sinh tử thôi. Lúc ấy văn bối biết làm sao. Lão nhân áo đen lại thở dài một tiếng rồi nói. Hê, tiểu tử ngươi nó cần dùng thạch đình mấy ngày. Tối đa chỉ có 5 ngày mà thôi. Lão nhân không nói một lời, chuyển thân cương mau, bỏ đi ra cửa thạch động. Sở tiêu phong sực nhớ ra, chàng còn chưa thành giáo tính danh của lão nhân. Nhưng lão nhanh đã đi, không biết về hướng nào. Tràng nhẹ nhàng thở phào, đưa tay chùi mồ hôi trên trán, tự nghĩ thầm. Xem ra trong cõi ô, ô mình mình cũng phải có lực lượng nào đó là chủ tế vạn vật. Qua trận giao chiến vừa rồi, nhất là mấy chục chiêu cuối cùng, hai người đều sử dụng toàn lực giao đấu. Giờ Tiêu Phong cảm thấy có hơi mệt mỏi, chàng đã hồi tưởng lại võ công chiêu số Trong vô danh kiếm phổ của lão giữ ngựa, họ lục đem ra ứng dụng thực tốc. Đó là những chiêu số rất kỳ ảo, phát huy uy lực cực lớn trong lúc động thổ. Chàng tẩy sạch tạm niệm, ngồi khoanh chân dưới đất. Sở Tiêu Phong nhắm mắt đều tức. Trong cảnh mông lung, chàng nhận ra có âm thanh nho nhỏ, nhỏ vọng đến bên tay. Sở Tiêu Phong hít dài chân khí, hỏi ngay. Là người nào? Ta đầy. Một âm thanh nữ nhân vọng đến Không cần mở mắt ra nhìn Sở tiêu phong cũng nhận ra đó là thiếu nữ áo xanh Chàng hỏi liền Cô nương đến đây làm gì? Thiếu nữ hồn nhiên và đáp Tìm các hạ Tìm khó quá Khó quá đi Tìm tay hạ có việc gì? Thiếu nữ áo xanh không thể nhìn rõ Thần sắc của sở tiêu phong Thậm chí đến âm giọng cũng không nhận ra Nàng cười và đáp ngay Là do Âu Dương Ba Bá sai ta đi tìm các hạ đấy Sở Tiêu Phong mở hai mắt Chỉ thấy khuôn mặt thiếu nữ tươi cười rạng rỡ Nụ cười nàng thuần chân Rất dễ làm lòng người xúc động Nàng xác thực là một nữ hài tử mỹ lệ Chỉ vì nàng mặc một cái áo quá rộng Và đầu tóc không chảy chuốt kỹ càng Nên có che giảm đi Vẻ thiên hương quốc sắc Che giấu đi những nét mỹ lệ rực rỡ của nàng Sở Tiêu Phong nhìn nàng đúng lúc nàng đang mỉm cười Chàng từ từ đứng dậy và nói Âu Dương lão tiền bối Tìm tại hạ có chuyện gì gấp đây Thiếu nữ áo xanh lắc đầu Ta không có biết Bà bá cần ta tìm gặp các hạ Ta chỉ biết tìm các hạ thế thôi Cô nương Trong vòng 5 ngày nữa tại hạ không thể rời bỏ nơi đây Cô nương hãy về báo lại với lão tiền bối Một tiếng đi Ta có thể ở lại đây Với các hạ được không Sở Tiêu Phong lắc đầu Không được đâu Thiếu nữ không nói gì Chuyển thân bỏ đi Sở Tiêu Phong động tâm nghĩ thầm Ta đối với nàng Lãnh đạm như thế Chẳng là làm nàng buồn lắm hay sao Tâm niệm chuyển động Chàng cao giọng gọi ngay Cô nương quay lại cái đã Vừa nghe câu gọi Thiếu nữ đã vội quay về tới cửa thạch thất Né mặt nàng tươi tỉnh khả ái Từ từ hỏi ngay Các hạ gọi ta quay lại Đấy xảo Sở Tiêu Phong thấy thần sắc nàng Như thường tự trách thầm Xem ra chính ta quá Đang nghi rồi Trong nhất thời Chàng không biết nói gì với nàng Liền thuân miệng hỏi ngay Cô nương có thể cho Tài Hạ biết tên được hay chẳng Thiếu nữ áo xanh vẫn cười tươi Tên của ta Bội Ngọc Âu Dương bội ngọc Thế cô nương cùng có họ Âu Dương hay sao? Vâng, đúng rồi Cô nương và Âu Dương lão tiền bối Quan hệ ra sao đây? Không quan hệ gì cả đâu Khi Dương mẫu ta còn sống Chẳng cho ta nói chuyện gì với Âu Dương bá bá cả đâu Sở Tiêu Phong gợt đầu Âu Dương bội ngọc nói tiếp Âu Dương bá bá rất yêu quý ta Bà bá thường thường vẫn ngầm lén dạy ta võ công Dù dương mẫu không bằng lòng cho ta học Dương mẫu chỉ dạy ta mỗi một chuyện mà thôi Là chuyện gì đây? Âu Dương Bộ Ngọc có hơi do dự Nói ngay Khi dương mẫu ta sắp chết Mới dặn ta không được nói cho ai biết Nhưng vì các hạ hỏi Tự nhiên ta phải nói với các hạ thôi Nếu cô nương không thể nói ra Xin cứ im lặng đi Kỳ thật, ta suy nghĩ rất lâu mà không hiểu vì sao lại không thể nói với người về chuyện ấy. Sở Tiêu Phong bị kích thích tính hiếu kỳ, chàng hỏi ngay. Thế thì là chuyện gì đây? Âu Dương Bội Ngọc liền nói. Nói ra cũng chẳng có gì kỳ quái cả đâu. Dương Mẫu chỉ dạy ta mỗi một cách ngồi thiền định mà thôi. Ngồi thiền định mà có gì không thể nói ra cho ai biết được đây. Dưỡng mẫu ta bảo Càng không được nói với Âu Dương ba bá Và quái ba bá Ờ Chưa ngồi thiền định ra còn có gì nữa hay không Dưỡng mẫu dạy ta học chữ Vì vậy ta biết rất nhiều mặt chữ Và phải chăng cô nương Cũng đã đọc rất nhiều sách đúng không Không Ta chỉ biết chữ đơn Vì dưỡng mẫu chỉ dạy ta bằng cách viết xuống đất mà thôi Ta thuộc rồi liền xóa đi Ờ Sao Dương Mẫu không mua sách cho con nương đọc? Dương Mẫu không muốn cho ai biết ta biết đọc chữ và cũng chẳng muốn ai biết bà đã truyền dạy cho ta cách ngồi thiền định. Âu Dương cô nương, chuyện ấy có gì là bí mật đầy, tại hạ nghĩ không ra. Chính ta cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện ấy nữa rồi. Cô nương không nghĩ tới sao? Sở công tử, chuyện ấy có gì hay mà nghĩ? Lời dưỡng mẫu nói với ta phải chăng là đáng tin? Cô nương phải nên tin. Nếu đã tin thì ta chẳng nên nghĩ ngợi gì nữa phải không? Có lẽ cũng phải. Thế nhưng ta đã nói cho các hạ nghe chuyện ấy. Vì dưỡng mẫu ta ta cầu xin các hạ đừng nói ra với ai nhé. Được rồi, tại hạ chấp thuận thôi. Thế các hạ còn chuyện gì hỏi ta nữa hay không? Không. Thế ta có nên đi khỏi nơi đây không? Nên đi Âu Dương Bồ Ngọc cười Nụ cười có chút mê hồn Lại có chút thề lương Từ từ nàng chuyển thân bước đi Sở Tiêu Phong nhận ra nét mặt buồn bã của nàng chàng cơ hồ sắp buồn miệng gọi nàng quay lại Nhưng lời vừa đưa tới miệng Lại vội nuốt xuống Thân ảnh của Âu Dương Bồ Ngọc dần khuất đi Sở Tiêu Phong nhẹ thở dài một tiếng Từ từ ngồi xuống lấy chút trái cây rừng Ăn vài miếng nhìn ra sắc trời Trang còn phải đợi mấy giờ nữa Tuy chỉ là mấy giờ Nhưng sở tiêu phong có cảm giác thời gian đi rất lâu Sở tiêu phong nôn nóng đi quanh cái đỉnh đá Không biết đi bao nhiêu vòng Mới đến lúc mở cẩm năng Trang nhẹ nhàng thở phào Mở ra trang thứ ba Trang ấy viết như sau Hãy quay đầu nhìn xem Có ai khác trong thách thất này hay không Sở tiêu phong nghĩ thầm Họ có đến đây hơi sớm Bây giờ đâu còn ai nữa đâu Tâm niệm chuyển động Chàng không kiềm chế được Vô tình quay đầu lại nhìn Chờ thấy Âu Dương Bội Ngọc Miệng cười hàm tiếu Đang đứng ngoài cửa động Sở Tiêu Phong chấn động trong lòng Hỏi ngay Cô nương quay lại đây làm gì Trong tay Âu Dương Bội Ngọc Cầm một bầu nước và đáp ngay Ta nghĩ các hạ nhất định khát nước lắm Đem tới cho các hạ chút ít nước đầy Sở Tiêu Phong thở dài thầm nghĩ Đấy đúng là trời đất sai khiến Sao mà khéo hợp đến thế Chàng cúi đầu đọc tiếp Nếu như có một người ở bên ngoài Người ấy lại là Âu Dương Bội Ngọc Người cần nên vì ta làm một việc này Lòng của sở Tiêu Phong cực kỳ kinh dị Ngẩn người nhìn quyền cầm nang trong tay Hai tay chàng hơi run lên Đây là quyền cẩm nàng dự bị từ trước Và chăng nó luôn luôn cất giữ trong người của chàng Không thể bị ai tráo đổi cho được Chàng lại đọc tiếp Hãy giữ nữ tiểu tử ấy lại đây Để nàng thừa kế y bát của ta Nếu như không phát hiện gian nữ hài tử ấy Ngươi hãy mở trang kép của chàng thứ ba Còn như có cô ta Thì hãy nài nỉ cô ta thay ngươi ở lại đây Việc duy nhất của ngươi Là cố thuyết phục cô ta thay ngươi Dương mẫu cô ta đã chết rồi, cô ta cô đọc không nơi nương tựa. Nhưng sự xuất hiện của cô ta đã làm hỏng việc gần hoàn tất của ta. Cô ta phải có trách nhiệm tiếp tục di trí của ta. Đọc xong những hàng chữ này, sở tiêu phong cũng lấy lại được bình tĩnh. Khẩu khí trong những lời Hoàng Đồng để lại, hiển nhiên là đã nói rõ lão đã có chuẩn bị. Sự xuất hiện của Âu Dương Bội Ngọc chưa phải là kết luận duy nhất. Đồng thời Sở Tiêu Phong còn hiểu rõ một chuyện khác nữa Lời cần nói chân chính của Hoàng Đồng Là ghi trong trang kép của tờ thứ ba Nhưng chàng biết mình không nên đọc nữa Chàng đưa tay với một cái cho Âu Dương Bội Ngọc bước đến Ta đến không đúng lúc hay sao Tất cả đều thành sự thật Sở Tiêu Phong cười ôn hỏa Không phải vậy đâu Cô nương hãy nhìn những chữ này đi Âu Dương Bội Ngọc đưa tay đón lấy ngừng mắt đọc ngay Nàng biết khá nhiều mặt chữ Nhưng chưa bao giờ đọc những câu dài thế này Đây là lần đầu tiên nàng đọc được Do đó phải cố công lắm Mất một thời gian lâu mới hiểu hết sự việc Sở Tiêu Phong hỏi ngay Cô Nương hiểu đấy chứ Âu Dương Bội Ngọc gật đầu Ta hiểu Cô Nương có vui lòng ở lại đây hay không? Các hạ cứ nói đi, ta có nên ở lại đây không? Cô nương nên ở lại đi, cô nương đã đủ sức đọc sách. Hoàng đồng có để lại một hòm sách đó, cuốn nào cũng viết rất minh bạch, cô nương tất sẽ hiểu rõ ngay thôi. Âu Dương Bội Ngọc gật đầu. Được rồi, ta sẽ ở lại đây. Sở Tiêu Phong nhìn nét mặt nàng, đầy nét hân hoan, lòng chàng như được an ủi rất lớn. Nhẹ thở dài một tiếng giao lại quyển cẩm nang cho nàng rồi liền nói: "Cô nương đã bằng lòng rồi, cứ chiếu theo dạy bảo trong cẩm năng mà làm. Ta hiểu các hạ cứ yên tâm. Tại hạ xin cáo tử Âu Dương Bồ Ngọc hạ âm thanh xuống và nói: "Sở công tử, sau này các hạ có thể đến gặp lại ta không?" Sở Tiêu Phong đi đến cách bài bố của hoàng đồng, hình như có vẻ muốn chống lại thiên cơ. Kết quả sau này khó mà dự liệu Chàng bất giác buồn bã Nhẹ thở dài Bội Ngọc cô nương Tài hạ đáng lẽ cũng nên ở lại đây Nhưng Tài hạ còn quá nhiều việc cần phải làm Hy vọng cô nương có thừa dũng khí Tiếp nhận trọng trách này Âu Dương Bộ Ngọc cười tươi Ta chẳng có gì sợ hãi cả đâu Đừng có lo lắng vì ta Sở Tiêu Phong tiếp lời Bội Ngọc Quái tiên hoàng tiền bối hiện tại hơi thở chỉ như tơ mỏng, có thể chết bất cứ lúc nào. Cô nương chỉ là một nữ hài tử, làm bạn với người sắp chết, ở tại tiểu động này, trong lòng không sợ gì hay sao. Ta không có sợ, xưa kia khi giỡn mẫu ta chết đi, ta ở lại bên xác bà ta 4 tháng trời, chẳng sợ hãi chút gì cả đâu. Hay lắm, hoan nghênh cô nương đã tìm tại hạng. Âu Dương Bội Ngọc mặt tươi như hoa Đưa tay vén tóc và nói Ta đã đọc trang cẩm nang này rồi Ta hiểu ý trong ấy Sẽ tật lực mà làm theo Các hạ hãy yên tâm đi Khi nào xong việc Ta sẽ lại đi tìm các hạ đấy Bội Ngọc Cô Nương xin hãy bảo trọng Ta rất vui vẻ Sau này chúng ta sẽ thường gặp nhau nhé Sở Tiêu Phong cung tay lui ra ngoài Tính toán lại ngày hẹn với Bạch Mai Còn sớm một ngày Chàng vốn là người cẩn thận Nên tìm đến chỗ ước hẹn quan sát qua Rồi mới quay người vào khu rừng Tìm một nơi kín đáo ẩn thân Sở Tiêu Phong hiểu rất rõ Sau đại biến của vô cực môn Bản thân chàng đã bị cuốn vào cuộc thế đại hỗn loạn này Tháng ngày còn lại Chẳng những hai vai gánh vác trách nhiệm trọng đại Mà còn phải bôn ba khắp nơi Đạp khắp hiểm ác biến hóa Như vậy chẳng những cần có tâm trí cần mặt mà còn cần có võ công cực kỳ thâm hậu. Chàng bắt đầu hận bản thân tại sao khi học võ lại không tận tâm tận lực. Sách đến khi cần dùng mới thấy ít, đến lúc gặp kẻ địch mới biết rằng mình yếu. Đến lúc này Sở Tiêu Phong mới tiếc thời giờ, chẳng không muốn để phí một chút thời giờ nào nữa cả. Một đêm nửa ngày, chẳng những Sở Tiêu Phong khổ luyện tiếp tục thủ pháp tiếp lực thủ của Âu Dương Tiên Sinh, Mà còn luyện tập cả kiếm trong vô danh kiếm phổ của lão lục Kiếm pháp sở tiêu phong Vốn đã có căn cơ thâm hậu Nên lần tập luyện này Lập tức có cảm giác dịu dụng vô cùng Thâm ảo tuyệt kỷ Hơn cả thanh bình kiếm pháp Trong mười mấy giờ Chàng hoàn toàn không nghỉ ngơi Mồ hôi thấm ướt cả áo Cho đến giữa trưa ngày thứ hai Chàng mới quay về nơi đã ước hẹn với Bạch Mai Bạch Mai đến đúng hẹn Vừa nhìn thấy sở tiêu phong Lão nhân kinh hãi. Chỉ xa mới 10 ngày, chẳng những sở tiêu phong gửi đi rất nhiều, mà sắc mặt còn buồn bã, mồ hôi đẫm người. Chàng vốn là người yêu sự sạch sẽ, nhưng xem ra trong hơn 10 ngày nay đến tắm rửa chàng cũng không tắm lần nào. Bạch Mai cho mày hỏi ngay. Hai tử có việc gì đã xảy ra vậy? Sở tiêu phong liền đáp. Không có gì đâu, vãn bối rất khỏe. Người gầy đi nhiều đó, toàn thân mồ hôi bẩn, tự hồ chưa hề tắm qua. Vâng, mấy hôm nay văn bối bận rộn quá đi. Có chuyện gì mà bận rộn đến tắm rửa cũng không có. Mấy hôm nay, quả thật bận rộn đến quên cả ăn mấy lần, ngủ mấy lần. Chỉ khi nào quá mệt, văn bối mới nghỉ một chút mà thôi. Ờ, hai tử. Có thể cho ta biết mấy hôm nay Người đã làm những gì Mà đến nỗi quên cả ăn cả ngủ được không Chàng rất thành thật Vãn bối luyện võ công Bạch Mai mỉm cười hòa dịu Không hỏi tiếp mà lại chuyển đề tài Quái tiên hoàng đồng sao rồi Hiện tại lão nhân chẳng khác gì đã chết Nhưng lại chẳng giống với chết thật Người ấy mà ma quỷ quỷ, Rốt cuộc toàn là huyền học, dị sự Mà kệ lão đi Chúng ta về mau đi Ngươi cần phải tắm rửa, ngủ một giấc cho khỏe Lão tiền bối Chúng ta ở tại nơi nào? Cái bang đã ăn bài cho chúng ta hoàn tất Chọn thuê cho chúng ta một tòa đại viện rồi Lão tiền bối Mấy hôm nay có phát giác gì khả nghi hay không? Không có Cái bang sai rất nhiều đệ tử canh gác cho chúng ta Lão tiền bối cứ đi trước đi Vãn bối đi theo sau Giữ một khoảng cách an toàn Bạch Mai kinh ngạc Hai tử Người Sở tiêu phong tiếp lời Vãn bối để phòng có người ngầm theo dõi chúng ta Được rồi Hai tử Phong Nhi có nói sau này Vô cực môn có phát dương được hay không Và thủ lớn của sư phụ có báo được hay không Toàn là nhờ cậy vào nơi người Xem ra nó nói không xảy Sự mẫu quá quan trọng vãn bối đó thôi Bạch Mai đột nhiên cười lớn Ha ha ha Hai tử Phải chăng con bị trục xuất khỏi vô cực môn đúng không Chàng liền đáp Hình như là thế đó Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn Lão Phu Sư này rất ghét cái gọi là quy giới của các môn phái Chỉ cần việc làm chúng ta ngửa lên Không thẹn với trời cúi xuống không ngượng với đất, còn phải dùng tới thủ đoạn cũng chẳng phải là việc hay ho gì. Nếu như người bị trục xuất môn phái, hành động e rằng còn tự do hơn rất nhiều. Sở Tiêu Phong liền đáp: Ân tình của sư phụ sâu như biển, Vãn Bối không dám quên một ngày, vì muốn dễ dàng tìm ra nội tình đại kỷ của sư môn, Vãn Bối xin nguyện làm tất cả thôi. Được rồi, Lã Phù sẽ đi trước. Người cứ theo sau, nhưng giang hồ hiểm trá, người nên cẩn thận lưu tâm chớ để cho người ta phát hiện. Vãn bối tự biết cẩn thận. Bạch Mai không nói gì nữa, chuyển thân tiến lên trước. Quả nhiên sở tiêu phong cực kỳ cẩn thận đi theo sau xa xa. Vào đến thành tường dương, Bạch Mai thừa cơ hội đông người, xoay đầu nhìn hai lần, không hề phát hiện ra sở tiêu phong. Trong lòng liền thán phục thẩm. Tiểu từ nay quả là không kém tí nào.